chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tính giả tiếp theo hôm nay sẽ là phần năm của bộ tiểu thuyết quyết y kỳ thư tác giả trần t h a n h v â n diễn giả đọc chương vũ tìm kiếm thủ số hai mươi ba g ư ờ n g ánh mắt c h ì m ưng nhìn tiểu q u á tử rồi cất giọng ồm ồm hỏi thằng lỗi ăn x i n kia mày hãy báo họ tên cùng lai lịch đi tiểu q u á tử vỗ vào gái rồi la lên h ô n g bé mình mãi coi trường náo nhiệt quên k h ả i bữa nay trong dương phủ ở tây thôn có việc vui mừng gã nói xong rồi trở gót định chạy ngay kim kim số hai mươi ba quát lớn mi không đi được chẳng hiểu hắn đã dùng thân pháp gì mà bóng người vừa lấp loáng thì đã đứng đón đầu của tiểu q u á tử tiểu q u á tử t r ù tréo nói các hạ định làm gì g i minh chỉ cấm người ta đánh nhau thôi mà đừng có nói lôi thôi tể hoa tự lớn tiếng hỏi lại phải chăng làm quan tha hồ đốt lửa còn trăm họ thì thắp đèn cũng không được kim kiếm số hai mươi ba quát hỏi thằng ăn sinh này có phải mi là họ ngô không ngô cương động tâm chàng hiểu đối phương muốn nói gì tể hoa tự đảo ánh mắt trắng giả cất giọng ấm ớ rồi hỏi l à vậy sao các hạ lại cho ta là họ ngô kim kiếm thủ hỏi ngài vậy chứ mì họ gì t ề n tiểu quá t ự giọng g i õ n g vạc đ á t đã là kẻ ăn x i n còn nêu tên họ làm chi để nhục đến tổ tông chứ đừng có l ẻ o mép nha có phải mì họ ngô cương không sao ngô cương nào tại hạ chưa nghe nói đến bao giờ sưng rõ lại lịch đi nếu không thì sao không thì không có đi được sao các hạ vô lý vậy Yên、kim kiếm thủ số 23 i m ư trỏ kiếm vào mũi của tiểu q u á tử cất giọng hung dữ rồi nói m à hãy theo bản nhân đi một chuyến đi tên tiểu q u á tử lùi lại một bước trỏ vào ngô cương rồi hỏi sao các hạ không bảo y họ ngô đi、Yên、kim kiếm thủ số 23 không thèm quay đầu lại hắn nói ngay đừng có rườm lời nữa đi đi ngay đi đâu đi đâu bây giờ ngô cương không nhịn được nữa hiện giờ chàng đã thành một nhân vật khác thường không còn ai nhận ra trước đây chàng là một tên tiểu khất có da bọc xương thôi chàng chẳng thể để cho một tên tiểu khất cái gì mình mà bị giả lấy chàng lạnh lùng nói các hạ lệnh như thế không hóa ra là ngang tàn quá sao tên kiêm kiếm thủ số hai mươi ba quay lại hỏi người muốn thọt gậy bánh xe người muốn làm gì ngô cương quên cả khiếp sợ chàng hằn g học đáp các hạ nói thế nào cũng được tiểu tử mi thật là lớn ngật mà các hạ muốn sao bây giờ nói rõ l ạ i lịch đi tại hạ không nói thì sao đừng có hòng rời khỏi nơi đây cái đó chưa chắc đâu n g ư ờ i cứ thử đi coi ngô cương trong lòng thấy hoang mang vì chàng chẳng hiểu chút võ công nào chàng hối hận là mình đã quá nóng tính đáng lý mình không nên gây gỗ việc nhỏ nhặt mà không n h ậ n được thì hư việc lớn nhưng bây giờ chàng đã rơi vào cái thế cởi lưng c ọ t cứ cất bước đi đại tên kim kiếm thủ số hai mươi ba lạng người ra đứng chắn ngang đường ngô cương cho là đối phương động thủ bất giác dùng chưởng đánh ra dĩ nhiên phát chưởng của chàng chẳng có chiêu thức nào hết nhưng chàng đã có trăm năm nội lực thì cái vung tay này cũng rất là ghê gớm một làn g cuồng phong nổi lên hất kim kiếm thủ số 23 lùi lại bốn năm bước tên tiểu q u á tử lộ vẻ kinh ngạc ngô cương rất đỗi ngạc nhiên đây là lần đầu tiên chàng ra t à i đối phó với người tên kim kiếm thủ số 23 cười khẳng khặc nói <cười> tiểu tử bản nhân không ngờ các ngươi giỏi t h i ệ t nhé hắn nói xong rồi trường kiếm rung lên t o à n ra chiêu công kích ngô cương bở vía vì biết đối phương chỉ ra tay một cái là chàng không sao thoát khỏi trống ngực của ngô cương đánh t h ị n h thịch trong lúc hốt quảng chàng không biết phải làm thế nào giữa lúc ấy thì một thanh âm trông trẻo rất êm tai vang lên ốc còn chưa lo nổi mình ốc sao còn can thiệp vào chuyện của người ta ba người nghe tiếng q u à i lại bất giác đều thột mặt ra người vừa xuất hiện là một nữ lang mặc áo màu lục đẹp như cây ngọc cách ngoài ba trượng theo sau nàng là một đứa tì nữ áo xanh hai thiếu nữ này đến từ lúc nào chẳng ai hay biết bầu không khí ở trong rừng bỗng trở nên yên lặng nghe rõ hơi thở của từng người nữ lan g áo lục chừng mười sáu mười bảy tuổi mặt lạnh như sương băng khiến cho người ta nhìn phải kinh sợ không dám nhìn thẳng vào mặt của nàng nhưng nàng đẹp lắm ai đã nhìn nàng là m ộ t quan không nhìn chỗ khác được nữa cái đẹp của nàng cực kỳ quyền diệu những danh từ thông thường để tả người đẹp không hình dung được một phần trong muôn phần sắc đẹp kỳ bí này cả con tỳ nữ áo xanh cũng là hạng đẹp phi thường ngô c ư ờ n g quên hết mọi sự trước nay chàng chưa thấy thiếu nữ nào đẹp như nữ lan này những thiếu nữ tuyệt sắc trên thế gian thường dùng câu đẹp như tiên na để mà mô tả nhưng nếu chàng dùng câu đó để tả nữ lang áo l ụ t thì chẳng có ăn thua gì cái đẹp của nàng khiến cho thiên tiên cũng phải thất sắc thật ra thiên tiên là người như thế nào chẳng một ai trông thấy bao giờ nó chỉ là một hình bóng trừu tượng còn người đứng trước mặt đây là người bằng xương bằng thịt hẳn hỏi ngọn gió hiu hiu thổi làm u hương thấm vào lòng người mỗi làng gió thoảng qua mấy người đứng đó lại thấy cảm giác phiêu diêu tựa hồ bay bóng lên mây xanh vậy nữ lang áo lục này có một thân hình kỳ tuyệt bất kỳ là ai nhìn thấy mặt nàng một lần là suốt đời không quên được dường như tạo vật cố ý t h i ề n d ị đem tất cả những cái đẹp và tốt nhất ở trên thế gian này tập trung cả vào người của nàng từ ngũ quan đều đặn c â n xứng cho đến làn da trắng mịn như bạch ngọc nhất là cặp mắt sâu tựa biển chẳng một cái gì là không đẹp đến chỗ tuyệt đỉnh tấm lưng liễu mềm mại thước tha tựa hồ không chịu nổi luồng gió mạnh nhưng nàng xuất hiện ở đây vào lúc này đủ chứng minh là một g i õ lâm nhi nữ nữ lan g có vẻ siêu phàm thoát tục tính chất cao quý tựa bởi trời đó là đặc điểm của nàng gã kim kiếm số hai mươi ba nhìn n à n mà chải nước miếng tướng mạo xấu xa của hắn khiến người ta nhìn mà phát buồn nôn hắn xoay ngựa kiếm lại tiến lên mấy bước rồi khép nép thi lễ tự giới thiệu tại hạ là kim kiếm số hai mươi ba dưới trướng của võ lâm mình chủ nữ lan áo lục cất giọng như băng nói ta có hỏi đến người đâu khẩu khí này mà từ miệng của một cô gái nói ra thì người nghe không chịu nổi nhưng nó do nữ lang áo l ụ t thốt ra tình hình lại khác hẳn dường như nàng phải cao ngạo như vậy mới xứng đáng v ớ i cái vẻ đẹp của nàng tên tìm kiếm số hai mươi ba tuyệt không có vẻ gì là giận dỗi hết hắn vừa cười vừa giả một tiếng rồi hỏi xin hỏi cô nương tại h ạ phải s ừ n g h ồ thế nào đây nữ lang áo l ụ t v ẫ n một giọng kiêu kỳ nói người không có đáng hỏi câu nói thật là khinh miệt xong kim ề kiếm thủ số hai mươi ba vẫn không động nộ hắn hơi đỏ m ặ t lên rồi hỏi lại cô nương cũng là võ lâm đồng đạo dĩ nhiên rồi tên kim ề kiếm hai mươi ba bỗng ngập ngừng nói hết thảy võ đạo trung nguyên chẳng ai là không tuân lệnh của võ mình cái đó chưa chắc đâu kim ề kiếm số hai mươi ba ngớ ngẩn hỏi cô nương có điều chi dạy bảo chẳng có chi cả người không được đụng vào người của y nữ lang áo lục nói xong chỉ trỏ vào ngô cương chàng đang mơ màng như người ở trong mộng t i q u h a tử bật lên tiếng ồ vừa ra chiều ghen tức lại vừa có ý thán g phục gã đưa mắt nhìn ngô cương ngô cương mặt đỏ đến mang tai ở trong lòng kinh dị muôn phần chàng tự hỏi giữa mình và nữ lang áo l ụ t này chưa từng quen biết tại sao nàng lại nói như vậy nàng là ai đ â y tới đây với mục đích gì chứ bấy n h i ề u câu hỏi q u à i lên trong đầu óc của chàng bất giác chàng đưa mắt chăm chú nhìn nữ lang áo l ụ t nhưng nàng vẫn không nhìn tới chàng nàng lạnh lùng nói ta đã bảo không được đụng đến y ngươi đã nghe rõ rồi chưa dĩ nhiên là câu nói này nữ lang áo l ụ t nói với gã kim ề kiếm số hai mươi ba giọng điệu của nàng vô cùng kiêu ngạo và cao quý không ai có thể với tới được nàng cũng không thèm nhìn ai tên kim ề kiếm số hai mươi ba cất giọng rùng rùng hỏi y là người thế nào với c ô nu nữ lang áo l ụ t lại đáp cái đó cái đó người hỏi làm gì tên kim ề kiếm số hai mươi ba ngần ngừ một lúc rồi đột nhiên đổi giọng cô nương ra lệnh cho tại hạ có phải không người nghĩ vậy cũng được cô nương căn cứ vào cái gì để ra lệnh hở người võ lâm thì cần gì phải có bằng cứ miệng nàng nói lại câu này mà mắt vẫn nhìn ra khoảng không tên kim kiếm số hai mươi ba hỏi lại phải chăng cô nương ý mình có bản lĩnh người tính như vậy thì cũng không sao tên kim kiếm thủ hai mươi ba nói bằng một giọng mạnh bạo hơn tại hạ không đến n ổ i nghe mấy câu h â m vọ mà bỏ chạy được đâu vậy người muốn thế nào tên t i m kiếm thủ ngập ngừng nói tại hạ mong được cô nương tỏ ra chút gì làm bằng chứng đi chẳng lẽ người muốn ta phải ra tái dạ cô nương có bản chất của trời cho cực kỳ xinh đẹp <cười> nếu tại hạ càng rỡ ha chẳng đường đột đến d à i nhân t h ấ y là n g ư ờ i muốn bị giả miệng rồi chỉ nghe bớt một tiếng tiếp theo là tiếng rên thảm trên má bên trái của tên kim Kiếm thủ hai mươi ba đã hiện lên vết mấy ngón tay cái t á c này phải nói là khá nặng k h ó e miệng của hắn ứa máu ra vừa ra tay lại là một tì nửa áo xanh ngô c ư ờ n g chỉ thấy mắt của mình qua lên ả tỳ nữ ra tay thế nào là một tên kiếm thủ bản lĩnh phi thường không tránh kịp chàng cũng không nhìn rõ thị t ỷ còn ghê gớm như vậy thì chủ nhân há phải là tầm thường sao gã tiểu hoá tử bất giác reo lên giỏi quá đánh hai thiệt đó nha tên k i n kiếm thủ hai mươi ba nét mặt bầm tím lại sưng húp rồi trông khó coi vô cùng nữ làng áo lục t h ẳ n g nhiên như không có chuyện gì nàng lạnh lùng rồi nói cái đó là để giáo quấn người về cái tội khinh bạc đó kim ề kim thủ hai mươi ba đã là một t a i h ó n g hách hơn đời mà bị người ta cho một bài học là chuyện hiếm có trên chốn giang hồ hăng nghiến răng hỏi lại bằng một giọng hung dữ xin cô nương lưu lại danh tính đi nữ làng áo lục hững hờ đáp thứ người như ngươi không có đáng hỏi điều đó ngươi biết điều thì c ú t mau đi có n g à y cô nương sẽ phải hối hận đó nữ làng á o lục vẫn bình tĩnh nói nếu ngươi còn nhe nanh múa vước nữa thì ngươi sẽ hối hận ngay bây giờ đó tên kim kiếm thủ số hai mươi ba trừng mắt lên nhìn nữ lang áo lục hắn muốn nói mấy câu táo tợn mà không được hắn mãi môi miệng lắp bắp mà không thốt nên lời chẳng hiểu hắn bị nghi dung của đối phương trấn áp hay hắn biết tự lượng sức mình hắn từ từ trở gót quay về phía tên tiểu h ó a tử rồi v ã y t à i nói gã ăn xin kia đi thôi tiểu h ó a tử n g u ý t hắn một cái rồi hỏi lại tại sao tại hạ phải theo cát hạ tên kim ề kiếm số hai mươi ba gắt lên ngươi không chịu đi chắn g tiểu h ó a tử sẵn giọng nói dĩ nhiên là tại hạ không có lý do nào đi theo cát hạ cả hơn nữa các hạ không đụng được đến cây hoa lan mà vớ lấy cây đậu hũ các hạ mà chẳng sợ tin này đồn đãi ra ngoài sẽ bị mất mặt ư câu nói này khiến cho người ta không chịu nổi Tìm kiếm số 2 a i vẻ mặt xám đen muốn biến đổi cũng không được nữa m ồ i của hắn mấp m ã i mấy lần rồi cất tiếng quát thằng lỗi ăn x i n h kia mày muốn tìm cái chết có phải không dĩ nhiên làm ngô cương biết kim kiếm thủ muốn đem tiểu hoá tử này đi vì hai nguyên nhân một mặt là gã nói lời k i n h bạc mặt khác hắn ngờ gã chính là chàng mà võ minh truyền lịnh đi khắp nơi để truy nã chàng liền đứng ra bắt chước giọng h á c dịch của nữ lang áo lục người không được rời vào y kim kiếm số hai mươi ba tức chết đi được hắn có sợ là sợ nữ l a n áo lục mà hắn chưa biết lai lịch thế nào còn đối với ngô cương thì hắn có coi vào đâu hắn liền hắn giọng một tiếng rồi nói tiểu tử mi đừng có làm p h á t nhé rồi mi sẽ biết nữ lan áo lục xua tay nói cút đi không hiểu cái vẫy tay của nàng đã dùng công lực gì mà kim kiếm thủ số hai mươi ba phải thất đảm hắn nhìn nữ lan áo lục một lần nữa rồi không nói gì băng mình giọt đi nữ làng áo lục đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu hoá tử đừng sinh thài khẩu thiệt nhất thời nữa n g ư ờ i có biết đã r ú t lấy hậu quả nghiêm trọng cho cái bang hay không tiểu hoá tử sắc mặt biến đổi đã ngơ ngác nhìn nữ lang áo lục không thốt nên lời n ữ l n g áo lột lại nói tiếp nói Thôi n g ư ờ i đi đi câu nói em tai mà có uy lực phi thường tiểu hoá tử chấp tài đáp xin tuân lời chỉ giáo gã quay lại nói với ngô cương chúng ta còn ngài tái ngộ gã thất t h i ể u bước đi rồi biệt vạn vào giữa đám cây rậm nọ ngô cương tâm thần q u a n mang đây là lần đầu tiên ở trong đời chàng thấy có cảm giác lạ nhưng chàng không biết ưu niệm của mình là điều quá mức chàng cho là trong con mắt của đối phương mình chỉ là một tên ngốc dại không đáng được nàng ngó tới có điều chàng vẫn không hiểu vì lý do gì mà nữ lan áo lục lại muốn diện thủ cho mình nàng vừa xuất hiện đã thốt ra lời tựa hồ hiểu mình không biết võ h ô n g vậy ngô c ư ờ n g nghĩ tới nghĩ lui rồi đỏ mặt lên tiếng ngập ngừng nói à đ à tạ cô nương đã diện thủ cho nữ lan áo lục dường như không nghe thấy câu nói của ngô c ư ờ n g nàng nhìn thị nữ áo xanh rồi cất tiếng chúng ta đi thôi ẩ m t h ầ n tha thước xoay mình rồi thoăn g thoát bước đi ngô cương b u ộ c miệng nói xin cô nương hãy lưu bộ nữ lan áo l ụ t không quay lại nhưng cũng dừng bước lại rồi lạnh lùng nói có chuyện gì xin cô nương cho biết phương danh bất tất phải thế ngô cương n g ẩ n người ra rồi lại hỏi tại sao cô nương diện thủ cho tại h ạ chẳng tại sao cả gặp lúc cao hứng mà thôi ngô cương vốn là một người cao ngạo chàng có thể nhẫn nại chứ không chịu khuất phục liền lạnh lùng nói Ai、hạ ghi nhớ món ân tình này xin cô nương tùy tiện nữ lan áo lục lại cất bước nàng còn nói vọng lại một câu không ai cần ngươi ghi nhớ món ân tình này đâu dơi chẳng nhân tình bóng người đẹp b ó n g biệt dạng rồi còn để lại một mùi thơm mang nát ngôn cương b à n hoàng chẳng khác mất đi một vật gì quý giá chàng đứng trỏ như tượng phẩm hồi lâu không cất bước nữ lan áo lục đi rồi s ô n g hình bóng của nàng như vẫn còn thấp thoáng trước mắt của chàng lai lịch của nàng thế nào mà dám coi võ minh không vào đâu cả bắp g i á c chàng nhớ đến người đã bị c ử hôn là u linh công chúa theo lời của tiểu mai thì công chúa đẹp lắm nhưng không biết đến trình độ nào nàng so với nữ lang áo lục được độ mấy phần chàng đã hứa cùng u linh phu nhân trong vòng ba năm mà còn sống sót nhất định sẽ trở lại địa cung để cầu hôn ba năm trời đăng đẳng ai mà đón biết trước được có bao nhiêu biến chuyển xảy ra bất giác lúc này chàng nở một nụ cười tự hào cho rằng mình nghĩ ngợi quá d i ễ n d ô n g bất thình lình có tiếng ngựa thét rất là bi thảm xé bầu không gian đưa xa vọng lại ngô cương chấn động tâm thần đầu óc của chàng đang chìm đắm vào những luồng suy tư đột nhiên bị t h ứ c tỉnh chàng nhật nhớ tới con ngựa của mình đang buộc dưới gốc cây liền hấp tấp ba chân bốn cảng chạy ra g i a n rừng tuy chàng không hiểu khinh công s ò n g nội lực đầy rẫy cất bước mau l ẹ lúc nãy chàng hấp tấp chạy đi bằng một tốc độ kinh người chớp mắt chàng đã đến nơi chỗ buộc ngựa thì thấy con vật nằm lăn lóc ở dưới đất đầu của nó liên hồi đập xuống và mãi kêu thét lên thê thảm không nước ngô cương nhìn kỹ lại bất giác ruột gan tan nát con ngựa của mình đã bị chặt bốn gió chảy máu lên láng đầy mặt đất nó sắp chết đến nơi nên rít lên những tiếng rất bi thảm chàng tự hỏi người nào mà hạ độc thủ đến cả súc vật như vậy thảm trạng này khiến cho người ta chẳng nỡ nhìn chừng độ nửa khác thì con ngựa mới tắt hơi ngô cương cởi lấy bọc áo trên yên ngựa lòng của chàng c ă m p h ẫ n đến cực điểm bỗng có thanh âm đập vào mang t a y thật là bất nhẫn thật là bất nhẫn ngô cương quay đầu lại nhìn thấy gã tiểu hoá tử từ trong bụi rậm đi ra chàng nghiến răng hỏi ai đã sát hại con ngựa của ta t i ể u hoá tử châu mài đáp kiêm kiếm thủ đó ngô cương hàn g học nói con ngựa có tội gì chứ hành động của chúng thật là đáng giết mà t i ể u hoá tử lên tiếng nói t h ạ c hạ cũng nghĩ như vậy xin công tử nguyên lượng cho tử q u á tử này thấy nó bị hại mà không tiếp cứu được thật tình thì tại hạ không dám d â y vào bọn đao phủ này nữa để gây chuyện rắc rối cho tệ ban bây giờ công tử định đi đâu ngô cương lên tiếng đáp ta đi có việc riêng tử q u á tử hất hàm hỏi ủa tại hạ biết xưng hô công tử thế nào đây ngô cương ngần ngừ chàng đối với gã có mối hảo cảm khôn xiết vì trước đây chàng cũng là khất cái vừa rồi gã lại bị kim kiếm thủ tưởng lầm là chàng mặt khác chàng chịu ơn rất nhiều người của cái bang và hơn nữa vụ quyết án nhà chàng ngày trước chỉ có cái bang là không có tham dự vì những nguyên nhân đó mà chàng không muốn giấu giếm gã nghĩ vậy chàng t h ẳ n g nhiên đáp tại hạ chính là ngô cương tiểu hoa tử tái mặt rung lên hỏi công tử là dòng dõi võ giỏ thánh ngô vĩnh thái hay sao đúng rồi tiểu hoa tử ngập ngừng nói dường như không đúng tại sao không đúng theo tin tức phủ khai phong đưa tới thì ngô cương ngắt lời con người ta có thể tùy duyên mà cải biến mà tử q u á tử gật đầu nói à phải rồi tử q u á tử lỡ lời xin công tử ngô cương gạt đi nói huynh đài đừng kêu tại hạ bằng công tử nữa cứ gọi rõ tên hay hơn tử q u á tử liền nói ngày trước tệ ban g đã chịu ơn của lệnh tiên tôn mà công tử là dòng chính thống của võ thánh sao lại không gọi n g ô cương lại h ỏ i q u y n h đài bao nhiêu tuổi tiểu hoá tử đáp hạnh ạ nhập môn tù thuở lên n ă m và đã sinh cơm mười ba năm rồi vậy ra q u y n h đài mười tám tuổi tiểu đệ năm nay mười bảy chúng ta kêu nhau bằng q u y n h đệ có được không ban đầu tiểu hoá tử tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi gã hớn hở gọi lại sao lại thế được ngô cường nhanh nhẹn hỏi ngay sao mà không được tiểu hoá tử mẻo đầu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp tại hạ tên gọi là tống duy bình hân hạnh được quen biết công tử gã còn muốn nói nữa nhưng đột nhiên ngừng lại ngô cường bỗng n ả y ra một ý nghĩ chàng nói sao chúng ta không kết nghĩa huynh đệ tiểu hoá tử tống duy bình vỗ tay nói ôi thật là tuyệt diệu công tử hãy chờ đây một chút tại hạ đi rồi trở lại ngay vừa dứt lời gã đá vọt ra xa ngoài mười trượng thần pháp của gã hiển nhiên không tầm thường ngô cương ngồi xuống gốc cây chờ đợi chàng không hiểu gã tiểu hoá tử sắp dở cái trò gì đột nhiên mười mấy con tuấn mã lao nhanh tới các bụi mù trời tiếng h i ế p vàng lên một hồi rồi dừng ngay cả lại cách ngô cương không xa là mấy bụi cát lắng xuống chàng nhìn rõ toàn người gió phục màu đen lưng đeo trường k i ế m người nào cũng quai phong lẫm liệt đầy vẻ ngang tàn ngô cường chấn động tâm thần tự hỏi phải chăng đây là bọn thận phòng kiếm sĩ dưới trướng của võ minh chàng còn đang ngẫm nghĩ thì một người kỵ mã chạy tới trước vượt qua mười mấy người kia hắn nhảy t o á t xuống rồi lớn tiếng p h á t l ệ n h kêu lớn xuống ngựa đi chia nhau vào rừng lục tìm mười mấy tay kiếm sĩ tới tấp xuống ngựa bao nhiêu ngựa tập trung vào một chỗ rồi bọn kiếm thủ chia các ngã vào rừng ngô cường nghe đến lệnh t r u y ề n thì lòng căm phẫn lại nổi lên mắt dường như muốn tóe lửa người mê đến rõ ràng là sú diện nhân đồ đặng thập ngũ phó lãnh đội đội thần phòng dưới trướng của võ minh tấm thảm kịch thái quản gia bị hại lại nổi lên trong đầu óc của ngô cương sú diện nhân đồ đặng thập ngũ đầu tiên nhìn thấy ngay con ngựa bị chặt bốn gió chết lăn ra đó cặp mắt một to một nhỏ của hắn bớt g i á c ngó tới ngô cương bốn mắt vừa chạm nhau hắn đã la lên một tiếng ái già ngô cương bầu máu nóng sùi lên sùng sục nhưng khổ g ì nỗi chàng chưa hiểu rõ gió công không thì chàng cũng chẳng cần suy nghĩ gì nữa đã ra tay liền s ố n diện nhân đồ đặng thập n g ủ tiến lại trước mặt của ngô cương ngó chàng cẩn thận rồi không nhịn được nổi lên một tràng cười rộ ngô cương thở hồng h ọ c đứng dậy cất giọng rung rung hỏi có gì mà đáng cười chứ số diện nhân đồ cất giọng the thé đáp tiểu tử người biến đổi khá nhiều ha nhưng dù có đốt thành than bản nhân cũng nhận ra được ngươi <cười> thật là đi rách đế dài tìm chẳng thấy thấy ra chẳng mất chút công phu <cười> hắn thu tiếng cười rài rồi c h ấ m môi quít lên một còi sáo bọn thần phong kiếm sĩ lại lục tục kéo về ngô cương quả nhiên thay đổi đã nhiều từ một tên tiểu khất cái lại biến thành công tử dòng sang thần khí sung túc mấy tháng trước đây chàng gầy như que củi bây giờ biến thành béo tốt hồng hào vì tướng của ngô cương mặt khác trước rất xa nên gã kim kiếm số hai mươi ba mới nhận không ra là tiểu q u á tử tưởng rằng là tống gia bình là chàng còn sứ diện nhân đồ đã coi kỹ diện mạo của chàng và đã nếm mùi thất bại vơi thiết t ầ m thái t ố i hồ phi tập mắt của ngô cương lộ vẻ sợ hãi càng làm cho hắn dám chắc là chàng con người tuy biến đổi song khuôn mặt không khác trước mấy được nên hắn vừa coi thì đã nhận ra ngay bọn thần phong kiếm thủ này dĩ nhiên là đi sục sạo tìm kiếm ngô cương ngô cường trợn mắt lên nhìn sú viện nhân đồ rồi lớn tiếng quát hỏi lão đạn g kia ngươi định làm gì bây giờ sú viện nhân đồ lạnh lùng đáp tiểu tử thôi đừng có già giọng nữa chịu trói ngay đi là xong mười mấy tên thần phong kiếm tì bao quanh sú viện nhân đồ cùng ngô c ư ờ n g sú viện nhân đồ nhớ lại bữa trước ngô cường chẳng có chút công lực nào cả nên hắn không thèm để ý và dè dặt sự thật hiện nay ngô c ư ờ n g tuy đã có trăm năm công lực nhưng không hiểu võ công thì cũng chẳng làm gì được ngô c ư ờ n g tự biết mình bữa nay khó lòng thoát nạn chàng không nghĩ tới chuyện sống chết nữa nên chàng rất thản nhiên chàng nghiến răng rồi nói người cứ hạ thủ đi s ố diện nhân đồ cười khành khạch v ã y t a i bảo gã kiếm sĩ đứng kế b ị n h bác sống gã đem đi tên kiếm sĩ này kính cẩn d â n l ợ i tiến lên một bước rồi vươn tay ra chụp ngô c ư ờ n g dung c h ư ở n g đánh bừa một tiếng rú thê thảm g i a n g lên tên kiếm sĩ lùi lại bốn năm bước há miệng phun máu tươi dài như tên bắn diễn biên thật bất ngờ này khiến cho mọi người đều la quản lên s ố d i ễ n nhân đồ thất sắc cất tiếng rùng rùng quá khỏi thằng lỗi kia mấy bữa nay ta không gặp mặt người người đã học được chiêu này t ừ bao giờ hắn vừa nói liền vung tay c h ọ c tới ngô c ư ờ n g chưa kịp x o a y chuyện ý nghĩ thì đã bị s ố diện nhân đồ nắm được s ố diện nhân đồ ngạc nhiên tự hỏi tại sao gã không phản kháng mà bó tài chịu bị bắt vậy gã dương cặp mắt âm dương n h ẫ n lên nhìn ngô c ư ờ n g cất giọng hung dữ hỏi tiểu tử mì chỉ biết có một thủ thước vừa rồi thôi có phải vậy không ngô c ư ờ n g giải giụa nhưng không thoát được chỉ làm cho s ố diện nhân đồ loạng c h o ạ n đi một cái số d i ệ n nhân đồ vẫn tái mặt nắm chặt lấy kiếm toàn thân của ngô cương nhổn ra chàng ngồi phệt n g a y x u ố n g giữa lúc ấy một thanh âm khiến cho người nghe phải phát ớn vàng lên buồn gã ra ngài số d i ệ n nhân đồ q u á c hỏi ai đó thanh âm kia đáp tổ tôn nhà ngươi đây số d i ệ n nhân đồ cất giọng ồm ồm người muốn chết hắn chưa dứt lời quay đầu nhìn lại thì cổ họng dường như d ư ớ n g phải cái gì chặt cứng không nói thêm được nữa một quái nhân mình mặc trường bào sắc trắng bằng g i ả i s ô lưng quấn dây leo chằng chịt mặt trỏ như s á t chết đầu tóc bù sù tựa như đám cỏ khô đang đứng vào trong vòng dây tự lúc nào mười mấy tên thần phong kiếm sĩ đều lỗ i á khiếp sợ quái nhân cầm trong tay một ống trúc tiêu đen sì dài chừng hơn hai thước tình cây t i ê u khắc b ố n chữ triện p h ò n g đ ồ sứ giả sứ d i ệ n nhân đồ cất giọng run run hỏi có phải t r ư ờ n g lão tiền bối đó không sứ d i ệ n nhân đồ đặng thập ngũ là một trong tám tên đại ác hắc đạo cũng như bạch đạo nghe đến tên của hắn đều đã dở sợ dở m ặ t vậy mà đối với quái nhân này hắn đã ra chiều khủng khiếp như vậy lại kêu đối phương bằng lão tiền bối thì đủ hiểu quái nhân kia là hạng người thế nào rồi quái nhân cất giọng t h è thé đáp ngươi còn nhận ra lão phu thì lão phu có thể tha chết cho ngươi được đâu thanh âm như lệnh dở mà lạnh như băng tuyết không còn chút gì giống tiếng của người sống tuy giữa ban ngày mà mọi người cảm thấy bầu không khí ma quỷ rùng rợn nghe giọng lữ quái nhân tựa hồ tính mạng của s ố d i ệ n nhân đồ đã bị lão nắm chắc trong tay rồi ngô cường cảm thấy lạnh cả gáy s ố d i ệ n nhân đồ đặng thập n g ủ trên môi hiện ra một nụ cười nụ cười này so với cái mặt miếu máu càng khó coi hơn hắn lên tiếng nói lâu nay không thấy trương lão tiền bối qua lại trên chốn giang hồ quái nhân ngắt lời phải chăng người muốn hỏi lão phù sao chưa chết chứ gì s ố d i ệ n nhân đồ đội đáp à dạ t à i hạ không dám nói thế quái nhân lạnh lùng lão phù cũng tính rằng n g ư ờ i không có dám mới phải chứ s ố d i ệ n nhân đồ lại hỏi lão tiền bối có điều chi sai bảo không quái nhân hắn vọng một tiếng rồi nói lão phù bảo người hãy buông tha gã nã xuống viện nhân đồ ngập ngừng gã là một người mà minh chủ đã ra nghiêm lệnh truy nã quái nhân vẫn một giọng lạnh lẽo lão phù cũng biết nhưng ngươi đừng rườm lời nữa xuống viện nhân đồ ấp úng chưa biết nói sao thì quái nhân lại g ụ c ngươi không chịu buông ta chứ gì số d i ệ n nhân đồ khẽ run g tay một cái bỏ n g ô cương ra rồi lùi lại mấy bước hắn d ậ y tay bảo bọn t h u ộ c hạ đi mười mấy tên kiếm thủ chẳng hiểu quái nhân này là người nào chúng đều lộ vẻ sợ hãi kinh ngạc nhưng chẳng một ai dám chần chờ hấp tấp chạy đi cởi cương ngựa số d i ệ n nhân đồ nhìn quái nhân chắp tay nói giảng bối đã tuân lệnh tha người dậy x i n cáo từ hắn nói xong rồi quay mình đi ngay ngô cương cảm thấy lúc xuống diện nhân đ ộ buông mình ra có một luồng khí âm hàng theo quyệt mạch căng thấm vào rồi truyền khắp cơ thể của người chàng chàng cảm thấy lạnh từng cơn hơi thở khó khăn chàng biết ngay là mình đã bị ám toán muốn cất tiếng la mà miệng không phát ra âm thanh được tuy lửa g i ậ n công tâm nhưng chàng cũng chẳng làm thế nào được quả nhân ngắm nghía ngô cương tựa hồ xem bức tranh họa không ngừng tấm tắc khen ngợi rồi tự mình nói cho mình nghe chà khá lắm đúng là con người mai mà gặp chứ không phải tìm mà được tầm nguyện mười mấy năm đến nay đã được thỏa mãn rồi ngô c ư ờ n g coi bộ mặt quái vị xấu xí của đối phương chàng không khỏi buồn nôn q u á i nhân c ấ p giọng ồm ồm hỏi thằng nhỏ kia tên họ của ngươi là gì ngô c ư ờ n g cảm thấy khí âm hàn khắp cơ thể mỗi lúc mỗi thêm b ằ n g giá khiến chàng phát run sắc mặt của chàng trở nên lợn lạc q u á i nhân quả là một nhân vật ghê gớm vừa coi đã biết có điều khác lạ lão thò tay sờ vào quyệt m ặ t môn của ngô cương rồi kêu lên bằng một tiếng quái gở hảo tiểu tử người dám kiếm ông tổ nhà ngươi để đùa cực x u ố n diện nhân đồ vừa cất bước đi đã n h ả y toát lên ngựa toàn tính bài c h u ồ n g cho lẹ q u á i nhân lớn tiếng quát r ở lại đ ó người của lão thấp thoáng như quỷ mị d ư ợ t lên đón đầu sú d i ệ n nhân đồ dừng ngay ngựa quái nhân cũng nhảy sang bên hữu hắn quay sang mé tả thì quái nhân cũng lạng người qua bên tả sú d i ệ n nhân đồ muốn tránh mấy lần mà thủy chung vẫn bị quái nhân chặn đường những kiếm sĩ tùy tùng của sú d i ệ n nhân đồ đã thấy có mấy tên xông về phía trước quái nhân dùng cây trúc tiêu ở trên tay một cái ngựa của sú d i ệ n nhân đồ kêu lên một tiếng rồi gục đầu xuống còn ngựa đã bị nát như cái đầu xuống diện nhân đồ d ờ i yên ngựa n h ả y t ọ t lên băng mình qua mấy trưởng bọn kiếm sĩ thấy thế cũng d ụ c ngựa chạy đi vừa bật lên tiếng kêu i n ỏi thanh âm này nghe rất chói tai chẳng hiểu là tiếng gầm tiếng la hay tiếng cười giữa những thanh âm quái gở vang lên mấy tiếng sắt thép xuống diện nhân đồ l o ạ n g c h o ạ n lùi lại mấy bước liền hắn bị dồn vào tình thế không còn có sức để trả đòn q u á i nhân bức bách xuống diện nhân đồ phải quay trở lại rồi vọt người như tên b ắ n về phía trước giữa tiếng ngựa thét năm tên kỵ mã ở phía trước cả người lẫn ngựa chết lăn xuống giữa đường còn ngoài ra phải dừng lại không dám chuyển động nữa s ố diện nhân đồ quay trở lại nắm lấy tay của ngô cương hắn chỉ mũi kiếm vào cổ họng của chàng rồi lớn tiếng quát phòng đồ sứ giả nếu lão không dừng tay thì ta giết cái thằng lỗi này ngay trước hắn vừa dứt lời thì quái nhân được kêu bằng phong đô sứ giả đã nhảy tới nơi sứ d i ệ n nhân đồ là một t a i đại gian quỷ quyệt chẳng khác gì giống quái vật thành tinh theo lẽ nếu hắn muốn hoàn thành sứ mạng thừa cơ lúc này giết chết ngô cương rồi trốn đi như vậy dù có phải hy sinh mười mấy tên thủ hạ cũng chẳng có chi là đáng kể nhưng hắn biết rõ khó mà thoát thân được dưới tài của phong đô sứ giả nên còn xoay sở đủ cách con người dù hung ác đến đâu cũng không thoát khỏi ý niệm tham sống sợ chết ràng buộc hắn đã kiềm chế ngô cương bây giờ chỉ tìm kế thoát thân còn ngô cương hắn đã thi hành đúng thủ pháp thì chỉ trong vòng nửa canh giờ nữa chàng phải chết dầu thần tiên cũng không có cứu nổi phong độ sứ giả bật lên tiếng cười the thé rồi nói không lẽ lão phù cũng bị kẻ khác uy hiếp chà <cười> vụ này đồn đãi ra chốn giang hồ thì thật là một kỳ giảng đó nha s ố diễn nhân đồ đổi giọng hỏi tại sao lão tiền bối tàn sát bấy nhiêu thủ hạ của giảng bối như vậy phong đồ sứ giả trợn mắt lên rồi hỏi lại người dám dùng thủ pháp cô âm s ư u hồn để ám toán cái thằng nhỏ này thằng nhỏ này đã trúng ý của lão phù phải chăng là n g à i ngươi muốn chết s ố diễn nhân đồ ngập ngừng rồi hỏi lại ý lão tiền bối là p h ò n g đồ sứ giả chặn lời người có tha gã thì lão phu mới tha bọn ngươi sứ d i ệ n nhân đồ hỏi lại nếu không thì sao p h ò n g đồ sứ giả đáp không thì đừng hòng được lấy một tên sống sót rời khỏi nơi đây sứ d i ệ n nhân đồ lại hỏi lão tiền bối coi trúng gã ở chỗ nào p h ò n g đồ sứ giả quát lên ngươi đừng có rườm lời nữa ngươi còn dùng d ằ n không tha gã ra rồi c ú t đi cho lẹ lão phu thay đổi ý kiến thì nhà ngươi cũng chết số diện nhân đồ đã đạt đến được mục đích rồi không dám nói gì nữa liền buông tay rồi vọt ra xa ngoài ba t r ư ở n g h ă n g đón lấy cương ự a d ừ a ra lệnh cho bọn tùy tùng mỗi người đèo một cái xác chết rồi hốt q u ả n g bỏ đi ngay phòng đồ sứ giả lại ngoẹo đầu ngó ngô cương thấy mặt của chàng lật lạc như xác chết mà vẫn thoáng lộ một nụ cười chẳng khác gì mẹ vợ ngắm chàng rể càng ngắm càng yêu lão lại nói tiểu tử chỉ còn một lúc nữa là n g ư ờ i hết sống rồi đó lão nói xong đem ngô cương đặt ngồi tựa vào gốc cây đoạn đưa ngón tay ra điểm lẹ d ạ o bảy mươi hai q u y ệ t đạo cả lớn lẫn nhỏ khắp người của chàng sau cùng lão đặt bàn tay lên q u y ệ t thiên linh thúc đẩy một luồng nhiệt khí vào trong người của chàng chẳng mấy chốc luồng khí âm hạn trong người của ngô cương đã bị trục sức hết ra. phong đ ầ u sứ giả rút tay về kinh ngạc hỏi chà tiểu tử nội lực của ngươi rất là thâm hậu mà sao lại ngưng trệ tiềm tàng à phải rồi ngươi không có tập võ công nhưng đã gặp được kỳ duyên mới có nội lực kinh người như vậy có đúng phải vậy không ngô c ư ờ n g đứng dậy xá dài rồi đáp tính tạ lão tiền b ó i diện thủ cho phong đ ầ u sứ giả gạt đi cái đó không cần lão phù chỉ hỏi nội lực của ngươi gì đâu mà có ngô c ư ờ n g đáp về điểm này À, xin lão tiền bối lượng thứ cho giảng bối không thể trình bày được phong độ sứ giả nói được rồi vụ này hãy tạm để đó đi n g ư ờ i gặp lão phù cũng là có mối cơ duyên bây giờ n g ư ờ i hãy theo lão phù ngô c ư ờ n g chấn động tâm thần hỏi đi ư phong độ sứ giả đáp phải rồi đi theo lão phù đi để làm gì ồ tiểu tử n g ư ờ i chưa rõ mười mấy năm nay lão phù đi khắp năm hồ bốn biển để tìm kiếm một gã truyền nhân mà chưa t o i nguyện bữa nay gặp người đây lòng mong ước mới được thỏa mãn đó lão tiền b ó i muốn thu g i ã n b ó i làm đồ để p h ò n g đồ sứ giả trợn mắt lên rồi hỏi lại một khi n g ư ờ i được p h ò n g đồ sứ giả trương đình quang coi vừa mắt là hồng phúc của nhà n g ư ờ i lớn tài trời rồi đó chẳng lẽ n g ư ờ i còn không chịu ngô cường đã từ chối cả hôn sự mà u linh phu nhân đề nghị thì dĩ nhiên chàng không chịu quy đầu làm môn hạ lão quái vật này trước kia chàng đã nghe thái quản gia có nói đến nhất yêu tam quái bác hung chàng biết chắc lão phong đ ồ sứ giả này cũng ở trong bọn cự ma hơn nữa là một trong tam quái tam quái còn hung tàn gấp mấy lần bác hung nhưng ít khi xuất hiện trên chốn giang hồ nên tuy họ k h á t tiếng mà ít người biết mặt đến lúc này ngô cương tự nghĩ ở trong lòng đường đường là dòng dõi của võ thánh mà uống mình đi làm thủ hạ cho một tên cự hun g trong bọn tà ma há chẳng phải là một trò cười hay sao chàng liền ngập ngừng rồi đáp à, xin tiền bối tha thứ cho giảng bối chưa thể tuân mạng được phong đ ô sứ giả q u á t mắt lên rồi hỏi sao ngươi không thuận lòng ư ngô c ư ờ n g lúc này nhăn mặt đáp g i ả n g b ố i còn có chỗ khổ tâm khó bề mà giải tỏ phụng độ sứ giả dịu giọng hỏi người đã có sư môn nào chưa dạ chưa có vậy thì vì lẽ gì à i ả n g b ố i g i ả n g b ố i đành chịu vô lễ với lão tiền bối phụng độ sứ giả ra chịu khó chịu gạn hỏi người đã tính toán điều gì ở trong đầu vậy ngô cường thủng thỉnh đáp về điểm này giảng bói cũng không thể giải bài được phong đồ sứ giả cười khàn khạc rồi nói <cười> tiểu tử lão phu đã vừa ý là thành việc nhất định dù ngươi có nói gì cũng bằng thừa thôi ngô cường đánh bạo lớn tiếng hỏi việc thu đồ đệ cần cả hai bên bằng lòng mới được có lý đâu lại cưỡng b ắ t nhau chứ phong đồ sứ giả cười gằn rồi đáp Hứa <cười> không bằng lòng thì cũng phải bằng lòng lão phù nói sao làm vậy giản bối không thể tuân mệnh được người muốn chết chăng ngô cường biến sắc dằng từng tiếng chết cũng không sao giản bối không bao giờ thay đổi lời nói phòng đồ sứ giả cười ha hả rồi hỏi ê <cười> dạ trước nay chưa một ai dám nói với lão phù như vậy cả phải chăng người, người chưa biết lão phù là ai giảng b ố i đã từng nghe qua vậy mà sao ngươi còn không chịu mỗi người có một chí hướng chẳng thể cưỡng b ắ t nhau được lão phu không nghe nữa nhất định t h u ngươi đó nhưng giảng b ố i không thể tuân mệnh được thì làm thế nào đấy phong đ ồ sứ giả cất giọng thè thè nói tiểu tử ngươi chỉ có hai con đường phải chọn lấy một thôi ngô cương ngạc nhiên hỏi hai con đường thế nào một đường ngươi bái lão phu làm sư phụ để lão phu truyền thụ gió công trò. còn đường thứ hai ngươi phải chết lão phu khi đã được ngươi thì đừng h ồ n g lọt vào tay người khác ngô c ư ờ n g nổi cơn tức giận chàng nghiến răng đáp giảng bối thà chết chứ không tuân mệnh p h ò n g đồ sứ giả quát lên một tiếng giờ kỳ trúc tiêu nhằm đập vào đầu của ngô c ư ờ n g ngô c ư ờ n g trợn mắt lên ra chiều vừa phẫn hận lại vừa quán độc khiến người ta phải run sợ giữa lúc tính mạng của chàng như ngàn cân treo sợi tóc bỗng c o thanh âm t h è thé cất lên không được tàn hại dư vật của nhà trời phụng độ sứ giả từ từ quay đầu lại coi bộ mặt như s á t chết của lão co rướm lại lão hỏi bằng một giọng khàn khàn phùng mà nữ m ũ còn chưa chết ư ngô cương liếc mắt nhìn người mới đến chàng không khỏi ấ n da gà vì tướng mão mụ già này cũng ghê gớm quá người của mụ khô như là hạt bộ mặt đã vác lại sần sù như vỏ quýt hai cái răng như răng chó chĩa ra ngoài m ồ i đến dày nửa tấc đỉnh đầu của mụ trọc lóc chung quanh còn lơ thơ mấy cọng tóc tóc bạc rủ xuống ở bên vai tay của mụ cầm một cây trượng hình đầu rắn thân hình của mụ tưởng chừng như cơn gió thổi bay mi mắt của mụ x a xuống khiến cho cặp mắt t ì hí nhỏ bằng hai sợi chỉ và không một sợi lông mi nào mụ già lại cất giọng ồm ồm đáp ta cũng như người phòng đồ sứ giả chưa vào quan tài thì lão bà này đâu có dám xuống triều kiến diện diêm vương trước chứ miệng của mụ thì nói nhưng cặp mắt t ì hí chiếu ra những tia sáng nhìn thẳng vào người c ũ ngô h c ư n g ngô cương cảm thấy ớn lạnh cả xương sống cảm giác khó chịu của chàng không bút nào tả xiết phong đồ sứ giả cười the thé rồi nói phong ma nữ kìa mụ ngó cái gì mà dữ vậy hả đáng tiếc mụ không có con gái đ ể chọn gã làm d à i t ớ i ngô cương nghe nói đến ba chữ phong ma nữ càng chấn động tâm thần và chàng đ o á n nữ ma này là người đứng đầu trong tam quái mụ tàn ác vô cùng khi hại người không để cho chết hẳn mà cũng chẳng bao giờ bình phục như trước được Đã bị hại suốt đời điên cuồng biến thành phế vật sống như vậy còn khổ hơn là chết p h o n g mà nữ nổi lên một tràng cười quá gỡ rồi đáp <cười> đúng thế vậy lão bà đã coi gã vừa mắt lắm rồi phong đồ sứ giả lúc này lên tiếng nói mụ đừng có r á c rối nha lão phu đã chọn trúng gã rồi đó người nói bậy gã có chịu theo người đâu phong đồ sứ giả lại thét lên mụ muốn t r à n h cướp chăng phong ma sứ giả cười k h a n h khạch rồi đáp việc gì mà phải t r à n h cướp lão bà đã có cách khiến cho gã p h a i ngoan ngoãn đi theo thật mê hồn hạ lưu chứ gì lão chết tuyệt kia người đã có gì thượng lưu hơn ta k ì a chứ thôi người im đi gã là người của lão phù đã có ý rồi m ũ đừng có hồng chấm út vào đây nữa Hừ, lão bà mà đến chạm một chút nữa thì gã đã thành quỷ dưới cây câu hồn tiêu của nhà ngươi rồi phong độ sứ giả cười hô hố rồi nói đó là lão phù hăm gã mà thôi đừng có láo khoét nữa nha ngô c ư ờ n g nghe hai lão quái nhân tranh luận chàng giở khóc giở cười phong độ sứ giả lại nói phong mà nữ mụ có nghĩ gì đến lẽ phải hay là không l ý l u ậ n ư ha ha ha l ý l u ậ n thì phải có đối tượng còn với ngươi thì hà tất phải dùng đến hai chữ lý l u ậ n làm gì khi nào lão p h ù bỏ đi t à i không chứ thế thì ngươi định làm gì đây mụ muốn thế nào chứ còn muốn gì nữa đi đi là xong ngươi đi đi sao làm thế không được phong m à nữ lên tiếng thách thức nếu không thì phải đánh nhau ai thắng là được gả có chịu không mụ tưởng lão phù sợ mụ hay là sao không dám mấy chục năm nay lão bà tử chưa được đánh trận nào cho sướng t a y bữa nay lại thấy người ngứa ngái khó chịu rồi đây nè phong đ ầ u sư giả cười nhạt rồi nói <cười> phong m à nữ đừng có nói chuyện chơi mụ đã biết tính nết lão phu rồi không động thủ thì thôi một khi động thủ là có kẻ sống người chết đó phong ma nữ lại nổi lên một tràng cười quái g ỡ rồi hỏi <cười> vì cái dư vật này mà tử đấu một phen kể ra cũng đáng lắm n g ư ờ i hãy quay lại đây phong đô sứ giả giả mặt lợt lạc như s á t chết và mặt nhăn nhó rồi lại nói khoan đã phong ma nữ lại hỏi ngài ngươi nhượng bộ rồi c h ă n lão phù chỉ muốn nhắc cho mụ tỉnh ngộ giữa chúng ta chẳng ai hâm dọa được ai nhưng nếu cả hai người cùng chết thì món dư vật kia để cho ai đây ừ phải ha ngươi nói vậy nghe còn được đâu phòng đội sứ giả lại hỏi tiếp phòng mà nữ lão phù đã phát hiện ra gã trước mà mụ đến rắc rối thì mụ tính thế nào chỉ có một con đường là tranh đấu một phen được thôi phong đồ sứ giả lùi lại hai bước cầm cây câu hồn tiêu giơ lên giống như c h i ề u câu hồn ngô thượng phong ma nữ tay cầm cây xà đầu trưởng cặp mắt t ù y hí tự nhiên mở to chiếu ra hai tia hàng quan rùng rợn bầu không khí trong trường trở nên khẩn trương vô cùng ngô cường tự nhủ gã khiêu q u a tống duy bình lúc này đừng trở về đây thì hay hơn hết nếu y chạm trán với hai quái nhân này tất bị tai họa chàng còn đang ngẫm nghĩ thì trong khu rừng phía sau lưng của chàng có tiếng bước chân sột soạt chàng quay lại nhìn xem thì người đang đi đến chính là gã khiếu q u á tử trong lòng của chàng rất lấy làm kỳ vì gã đã theo con đường lớn chạy đi rồi mà sao bây giờ lại từ trong rừng mà ra hiệu hoá tử nheo mát nhìn ngô cương ra h i ể u cho chàng đừng nên lên tiếng quý thính giả thần mến